thánh nhân đê tiện tác giả vương hiểu lỗi do diên vị diễn đọc nguyễn ba chương bốn mươi ba làm chủ duyện châu bá chủ một phương mùa hè năm xưa bình thứ ba tức năm một trăm chín mươi hai thêm lần nữa tào tháo được ông trời phù hộ do giặc khăn vàng ở thanh châu lại vào đánh phá huyện châu Thứ sự lưu đại kinh xuất ra đánh đã binh bại thân phong Duyện châu rơi vào tình thế như rắn mất đầu Thuộc hạ của Tào Tháo là Trần Cung Thấy rõ thời cơ Liền đi trước đến bột dương du thuyết quan viên trong châu Này thiên hạ chia cắt Trong châu lại vô chủ Tào Đông Quận tài năng hơn đời Nếu đón lên cai quản toàn châu Tất sẽ khiến dân chúng được yên Lại thêm Trần Lưu Thái Thú Trương Mạc Tế Bắc tướng Bảo Tính Thái Sơn Thái Thú ứng thiệu đều ra sức ủng hộ. Vì thế sau khi đảm nhiệm chức đông quận Thái Thú chưa đầy nửa năm, Tào Tháo đã nhảy vọt một bước trở thành Thứ Sử Duyện Châu. Bởi đã không được triều đình nhận mệnh, ngay biểu tấu của viên thiệu cũng không có. Trần Cung sợ rằng để lâu, việc sẽ binh biến. Nếu lại quay về Vũ Dương, có thể sẽ nảy sinh vấn đề khác. liền đề nghị Thị Trung vạn tim, biệt giá tất thăm ở Duyện Châu. Cùng theo mình về Đông Quận nên đón Tào Tháo Bao tính rất quan tâm đến chuyện này Liền dẫn binh mã chạy tới Dọc đường bảo vệ thêm cho bọn Trần Cung Tào Tháo thấy vạn tìm Và tức thầm đến nghiêm đón Vui sướng muốn nhảy lên Nhưng lại giả bộ chối tư tại hạ xuất thân không tốt Tài mỏng sức yếu Có đức tài gì mà nhận chức vụ quan trọng này Nay xin tạm cân nhắc Lấy sao hôm thay mặt trời Sau này nếu ai tài đức hơn Tháo Tôi xin nhường lại chức vị sao vậy. Biệt giá tức thầm chớp chớp mắt. Lời này thật giả dối. Ai chẳng biết ông vừa đến huyện Châu đã cướp ngay chức đông quận thái thú của Vương Quăng. Nếu lưu đại không chết, cũng khó tránh khỏi có ngày bị ông tranh giành. Ý vào cây đại thụ viên thiệu, lại thêm bào tính trương mặt chống lưng. Miếng ngon đến miệng, há là chịu bỏ qua. Thị trung vạn tim, tuổi tác lớn hơn một chút. Năm xưa khi Tào Tháo làm huyện lệnh đống khâu, ông ta cũng làm huyện lệnh đông a cả hai đều nổi tiếng yêu dân từng có không ít công văn qua lại nhưng hôm nay cũng là lần đầu gặp mặt phản tiềm tính khí nóng nảy thấy tào tháo nói năng khách sáo như vậy trong lòng hơi giận lập tức cắt ngang tào sứ quân nay không phải là lúc nói những câu hay hò bóng bẩy giặc khang vàng ở phía đông chuyện châu đang nổi lên mạnh nếu cài đã chịu làm thứ xử nên lập tức bàn bạc việc dẹp loạn Nếu khăn vàng bình định được, quang viên các châu quận tất phải chịu phục ngay. Còn nếu không, nói gì cũng vô ích. Mấy câu ấy hành tào tháo ngạn họng Không thể ngờ rằng vạn huyện lệnh tiếng tâm lẫy lưng, lại nói năng cứng rắn như vậy. Vội thi lễ nói, tại hạ lỡ lời, xin vạn huynh lượng thứ. Ta lượng thứ hay không, cũng chẳng ít gì. Ngài hãy sớm phát binh, giết giặc. Giữ yên bờ cõi diện châu mới là quan trọng nhất. Vạn tiềm vẫn không tha. Sang Sảng nói lưu công sơn Không nghe lời hay đến nỗi đại bại Tào sức quân muôn vàng không nên Đi theo vết chân ông ta Phải phải Tào tháo thấy ông ta có vẻ nóng giận Cũng hơi e ngại Quay sang kiếm chủ đề khác để nói vạn huynh Ta còn nhớ năm xưa ở huyện Đông A Có một vị thanh niên tài tuấn tên là Trình Lập Từng làm hiệu lao cho huyện Người ấy kiến thức phi phàm Không biết bây giờ thế nào rồi Vừa nghe Tào Tháo nói đến trình lập, vẻ oan trách vạn tìm đã biến mất. Trình trọng đức ư, niên hiệu trung bình lúc giặc hang vàng nổi lên, hắn đã dốc nhiều sức lực. Tiếc rằng nay đóng cửa ở nhà, không màng thấy sự. Mấy lần Lưu Công Sơn muốn dời ra làm diện thuộc, nhưng hắn đều không nghe. Kỵ lân chôn vùi nơi đồng ruộng, đáng tiếc, đáng tiếc. Vạn tìm lắc đầu mãi, ta cũng muốn mời hắn say giúp. Tào Tháo vuốt sâu nói, được rồi sư quân từng làm việc với Trình Lập, chưa biết chừng có thể lại chuyển được hắn. Vạn tiêm nét mặt vui vẻ. Để hôm khác ta sẽ đích thân tới nhà, trưng cái mặt già này ra xem sao. Trần Cung đứng bên thấy vạn tiêm đã cười, cũng thở vào, chắp tay nói. Tại hạ thấy hai vị từ xa đến đây cũng vất vả rồi. Đại nhân chúng tôi trước lúc đi cũng phải xử nhiều công vụ. Mời nhị vị đại nhân đi trước, trong dịch quán để chuẩn bị tuyệt rượu. Mời các ngày hãy qua ăn cơm nghỉ ngơi Ngày mai, việc công sông xuôi Chúng ta lại bàn kỹ hơn các việc phó nhậm Từ thư tá, phiền ông dẫn đường Đưa nhị vị đại nhân đi Ôi giờ là lúc nào rồi Bách tính đang ăn không đủ no Mà còn tâm tư tốn kém tiệt rượu Thật là lao dân, tổn tài Vạn tìm lại nhải oán trách mãi không thôi Vạn huynh Huynh cũng bớt đi vài câu Tất thầm có vẻ thuận mắt từ đà vừa mời vừa dục tất thăm cuối cùng cũng đã khuyên giải được vạn tìm đi họ vừa đi khỏi tào tháo thực không nén nổi niềm vui sướng trong lòng nữa quay sang trần cung vái dài công đại ông đúng là đã vì ta mà lập được đại công rồi không dám không dám chỉ là tướng quân vì nước thảo tạc tiếng tầm phan xa nên mới có việc hôm nay tào tháo vẫn rất hứng chí cuối cùng cũng có thể theo lời văn nhược dành lấy uy vọng ở Duyện châu, củng cố nơi sung yếu ở trung nguyên rồi. tướng quân, tại hạ có mấy câu này muốn nhắc ngài. tuy họ chịu đến đón ngài, nhưng trong châu vẫn có một số quan viên không bằng lòng. trần cung suy nghĩ xem nên nói thế nào. có một số quan viên vẫn lời ra tiếng vào. bọn tổng sự lý phong, tiết Lan bộ tướng hứa tỷ, vương khải đều không. chuyện ấy ta đã dự liệu. tào tháo phất tai áo, Vãng tim. Huyên thiên trước mặt ta, chẳng phải cũng là không đành giả cam tâm sao? Vạn tiềm thì không nói làm gì, người ấy tính khí kỳ quái, không giống mọi người, xưa nay vẫn vậy. Chỉ có những kẻ ngoài mặt cung kính, mà trong lòng chống đối kia mới thật sự phải cẩn thận. Ừ, đương nhiên phải cẩn thận rồi. Ta đang tính đề bạc mấy người, để bịt miệng bọn chúng, còn phải trừ diệt khăn vàng sao cho nhanh nhất, cố gắng ra sức thật tốt trong lòng Tào Tháo cũng hiểu rõ nặng nhẹ chức thứ sự này nói trắng ra cũng là cướp lấy đã không có danh phận cũng chẳng đủ tư cách mà hoàn toàn là nhờ người khác chịu ra nâng đỡ Thái thú các quận ở huyện Châu đều có thời gian chờ đợi dài hơn Tào Tháo còn có một số quan viên trong quận là thân tín của Lưu Đại để lại có ngấm cầm dao động cũng là đương nhiên tướng quân bào quận tướng đến Hí chí Tài Tuân úc tươi cười hớn hở Mời Bảo Tính vào. Mạnh Đức, huynh đệ chúng ta cuối cùng có thể sát cánh bên nhau chiến đấu rồi. Bảo Tính bước nhanh lại trước mặt ôm vai Tào Tháo. Rượu của viên thiệu uống có ngon không? Mù tính phía nam Hoàng Hà, một câu của huynh đã khiến ta tỉnh cơn mơ đấy. Huynh chế nịnh ta, ta vừa nói chuyện với Văn Nhược, chí tài nửa ngày rồi. Huynh thật sự đã có được hai hiện tại đấy. Bảo Tính nói xong, lại chắp tay quay sang hai người ấy. Tào Tháo cơn đầu ngư huynh có được hôm nay thật là nhờ vào sự giúp sức của các vị ấy nào lại đây mọi người cùng ngồi xuống đúng rồi Bao tính giận một người tầm tuổi trung niên tướng mạo đoàn trang ăn mặc giản dị nói vị này là bằng hữu của ta họ lý ở cự giả, lý càng tiên sinh hạ Quang thất lễ rồi tào tháo không dám lần chân nghiêm trang vái chào họ lý hùng mạnh có thể nói là một trong những bá chủ ở duyện châu Đã nhiều đời ở huyện Cử Giã Nhưng từ khi có lọn Khang Vàng Vào những năm trung bình lại đây Hào Cường họ lý để tự bảo vệ Đã tổ chức người trong họ Cùng hương đảng hơn ngàn nhà Một mặt chống quân khăn Vàng bảo vệ bát tính Mặt khác cũng sửa sang Tường lũy, mộ binh tự vệ Từ đó về sau Thiên hạ đài loạn Phong trào mộ quân ngày càng mạnh Hiện giờ thế lực của họ đã phát triển Đến sát huyện Thừa Thị Huyện Ly Hầu gần đó Thậm chí công nhiên chiếm cả phủ huyện, tự quyết lương thảo, mệnh lệnh, trở thành một lãnh chúa cắt đất tự trị. Các vị thái thú nói nhau nhậm giữ sơn dương. E sợ yêu quyền của Lý Thị đều không dám quản. Chỉ mắt nhắm mắt mở mặt họ muốn làm gì thì làm. Ngay cả thứ sự cũng phải tuyển chọn mấy kẻ có tài cán nhà họ Lý. Vời ra, dưới trướng mới có thể an tâm làm việc. Mạnh đức có gì cho dấu giếm? Lý Tiên Sinh đây cũng là bằng hữu tri giao của ta. Trước đây, ta phụng mệnh hạt tiếng hồi hương mộ binh. Lý già đã giúp đỡ rất nhiều. Bào tính không hề e ngại gì. Tào tháo mỉm cười thầm nhũ. Thật ra xuất thân của bào già cũng là thổ hào ở Thái Sơn. Trước đây, bốn huynh đệ bào già ở hương Lý cũng hoành hành bá đạo. Với Lý già kia đều cùng một chuột. Nói văn vẻ là các vị thông minh, tương ái. Còn thô tục là ngu tầm Ngưu mã tầm mã. Nếu ta vào làm chủ duyện châu, không cập cỡ lưu thuộc, mà kết giao với thổ hầu địa phương trước, thế chẳng phải mất mặt lắm sao? Tuy nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt, Tào Tháo vẫn không thiện chói từ. Chị nói, từ lâu đã ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Lý Càng vẻ mặt trung hậu, vô cùng chân chất, nhưng nói năng lại hào sản. tại Hạ thấy tướng quân dân hậu xin được nói thẳng. Lý gia tại Hạ, từ cơ dạ đến bước đường giữa hôm nay, là cực chẳng đã. Mộ quân tự vệ, chiếm cả huyện thành cũng chẳng phải sở huyện của càng này. Ông ta thở dài, rồi lại nói, suốt cuộc chúng tài hạ không phải quan liêu mà đi đến như ngày nay, đó là thổ vĩ. Ở trên có tạc phụ, tạc mẫu, ở dưới có tạc tự, tạc tôn. Đường đó có đi mãi, cuối cùng cũng không có kết quả tốt đẹp gì. Nghe bào nhị lan nói, ngài anh võ hơn người, trong lòng lại lo cho xà tắt, sớm muộn có thể phục hưng được kháng thức. Cho nên tại hạ nghĩ, tại hạ nghĩ, bao tính tiếp lời. Có gì khó nói đâu, ông ấy muốn sinh mạnh đức huynh, thu nạp hương binh của Lý Thị, quy thành quan quân, sau này hưởng bóng lộc của triều đình. chiêu an cường hào Lý Thị, tào tháo phân vê chầm râu. Chuyện này vừa tốt, cũng vừa không tốt. Con rết trăm chân, tuy chết còn động. Thế lực Lý Gia, thật không dễ làm sạch được. Đám hương dũng kia, đều quen theo họ. Dù có thu nạp Vẫn cần dùng người của Lý gia thống lĩnh Lý Càng kia ta lại không quen Phải chăng hắn muốn làm trò Nên đổi sang cách này để đòi ta cho làm quan Không đến mức ấy chứ Có lẽ bảo tính Không bao giờ hại ta đâu Việc này cũng không gấp gì Lý Càng hiểu rõ chỗ khó xử của Tào Tháo Thật không dám giấu Tại hạ tuy là chủ Nhưng nhiều việc cũng phải có người trong tộc bàn bạc Mới có thể quyết định Được quy thuộc cho triều đình Là túc nguyện của cá nhân tại Hạ Nhưng người trong tộc vẫn suy nghĩ bất nhất Tại Hạ có tộc đệ Lý Phong Hiện là tổng sự ở châu Hắn vẫn lời ra tiếng vào về chuyện này Còn Tiểu Điệt là Lý Tiến xưa nay Vốn ưa tranh cường đấu dũng Cũng chưa chịu nghe theo Nếu đã như vậy Việc này cứ để hôm khác Sẽ bàn lại Tao tháo cười, cắt lời ông ta Nhưng mười ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn Tốt nhất là người trong tộc Đều đồng ý rồi chúng ta hãy bàn để tránh nảy sinh chuyện ngoài ý muốn khiến tất cả mọi người đều không vui. Này phía đông diện châu và căn vàng đang hoàn hành Nếu các vị có thể dẫn binh lính phối hợp với quan quân không chế chặt, ta nghĩ triều đình cũng được, quan viên châu quận cũng được, dân thường cũng được, Điều sẽ biết ơn của lý gia. Những lời nên nói thế là đủ rồi. Lý Càng cũng là người thông minh, thấy Tào Tháo nói ra điều kiện, vậy gật đầu đáp, tại hạ hiểu ý đại nhân. Nhất định tài hạ sẽ về chính đốn binh mã, hiệp trợ tướng quân, đánh giặc. Hay lắm, hay lắm, coi như đã bàn bạc ổn thỏ rồi. Bảo tín rất hiểu biết, lại nhìn kỹ một lượt, những người trong phòng, giờ cũng không có người ngoài. Có lời này ta cứ nói thẳng. Tào Tháo biết bảo tín muốn phân tích cuộc thế chuyện Châu, thấy ông ta không coi Lý Càng là người ngoài. Nên cũng không tiện ngăn cản, liền cười nói. Vậy còn đợi gì nữa, ta ở đây ngày nhớ đi mông chỉ đợi câu kiến của huynh đấy bao tính búng búng ngón trỏ phải lên trắng chậm rãi nói chuyện châu có tất cả tám quận trực thuộc ta ở tây bắc trương mạnh trác ở trần lưu thì không cần nói nữa trước nay vẫn ủng hộ huynh nhằm thành tướng trịnh toại đã chết cũng bỏ qua bản thân huynh là thái thú đông quận ta nghĩ huynh không ngốc đến độ chính mình phải phản đối mình vừa nói bao tính vừa tự thấy buồn cười còn như thái sơn thái thú ứng thiệu Trong lá thư gửi ta cũng nhắc đến chuyện năm xưa, Huynh từng giúp ông ấy, có chuyện đó không? Tào Tháo nghi ngợi dây lát. Khi xưa hoàng quang kỳ biến, ngô khuôn giết Hà Miêu, rồi lại muốn đem giết tất cả thuộc hạ Hà Miêu Nhạc ẩn đã bị hại, ta có kịp cứu được ứng trọng viễn. Vậy thì ổn rồi, ân cứu mạng, há lại tầm thương, ứng thiệu nhất định sẽ ủng hộ Huynh. bao tính nói vẻ rất hưng phấn. Ứng Trọng Viễn là người rất giỏi Năm ngoái khi giặc Thanh Châu Xâm phạm địa phận Châu Ông ta dẫn văn võ liên tục đánh nhau với giặc Trước sau chém được mấy ngàn thủ cấp Bắt sống hơn vạn người Làm tù binh Hơn nữa người này học vấn trác tuyệt Từng soạn bộ phong tục thông Chú thích hán thư của ban Mạnh Kiên Thân ở nơi quân ngũ Mà tay không rời sách Thật là một người văn võ song toan Bào lão nhị ta có võ mà vô văn Chẳng dám so bi Thân ở nơi quân ngũ mà tay không rời sách Chuyện đó ta cũng phải học tập Nói gì đến chuyện chú giải một cuốn binh pháp Tào tháo không ngăn được cực đâu Đợi gặp được trọng viễn Ta phải đàm đạo với ông ấy một phen Từ nay về sau còn nhiều việc Phải nhờ giả Quận Thái Sơn coi như yên ổn Cùng lắm chỉ còn ba quận Tế Âm, Sơn Dương, Đồng Bình Là khó thiết phục thôi bao tính lấy lại vẻ nghiêm túc Tế Âm Thái Thú Ngô Tư Nổi lên nhờ quân công Khi xưa cũng không phục Lưu Đại. e là sẽ không chịu phục huynh. Sơn Dương Thái Thú Viên Di đã chạy lên phía bắc theo viên thiệu. Lưu Đại đổi dùng mau huy. Người này vẫn chịu ân đức của Lưu Đại. Không nên lại động hắn. Lại còn đông bình Thái Thú Từ Hấp. Vốn là kẻ tâm phúc của Lưu Đại. Có lẽ hai người này bất mãn nhất với việc huynh đến châu. Không sao. Ta thành tâm thành ý. Đối đại họ là được. Nhân tâm cũng có thể thay đổi. bao tính lại nói thêm. Còn các quan viên chức lớn ở Châu Thị, hết Tỷ, Vương Khải là bộ tướng của Lưu Đại, cần cẩn thận với hai kẻ này. Tốt nhất sau khi đến bộc Dương, trừ bỏ luôn binh quyền của chúng. Còn người nữa là Tiết Lan, ông ta là nhi tử của Đông Hải tướng Tiết Diễn Tiền Nhậm. Vốn có quan hệ sâu gốc bền rễ ở đó, con trai ông ta là Tiết Vĩnh, lại đang dưới tướng từ trong một Đào Khiêm. Lại còn... bao tính quay sang, nhìn Lý Càng. Lý Càng hơi ngượng. Còn người nữa là Lý Thiết Túc, tộc đệ tại Hạ. Khi nãy đã nói, hắn cũng có đọc sách vở. Không thường qua lại với những người trong họ, cũng khá xa cách với Tài Hạ. Tào Tháo thầm ghi chớ mấy tên Hứa Tỷ, Vương Khải, Tiết Lan, Lý Phong, im lặng hồi lâu, lại bảo. Không sao. Chỉ cần ta thực tâm cư xử, thời gian lâu dần sẽ tốt thôi. Rồi quay sang dặn dò Tân Úc và Hí Chí Tài. Hay ông ngày sau nên qua lại giao lưu với họ nhiều chúng ta muốn mua tính đại sự cũng phải tận dụng cách giao chí sĩ. Tuân Út nghe Tào Tháo nói muốn mua tính đại sự, bỗng nhớ đến chuyện ở Tây Kinh liền nói: Đổng Trác đã chết, Tư Đồ Vương Giản hiện đang truyền hịch khắp nơi, mời các quận thú đến Tây Kinh tiếp giá đấy. nét mặt Tào Tháo chợt như có vẻ tiếc núi Đổng Trác, lão già ấy không hiểu cục thấy thiên hạ, vốn muốn được làm hắc quan, cuối cùng thiếu chút nữa lại thành ra vương mãn, Tức phải chịu tai vạ. Chết cũng chưa hết tội Trần Cung lại không có thâm tình gì với Hoàng đế Như Tuân Úc Nhăn nhó cười nói Dù đống Trác đã chết Thì sẽ thế nào Thời buổi bây giờ Làm gì có ai chịu đưa tay ra Lo cho Hoàng thượng Viên thiệu đang đánh nhau với công tôn tọn Bất phân thắng bại Lưu biểu cũng chiến đấu với Tông Kiên Một mất một con Lưu yên viên thuật Cũng đều bận rộn để làm vua một xứ Đáng thương nhất vẫn là chúng ta Mấy chục vạn quân khang vàng đang bày ra trước mắt. Mọi người than mãi không thôi. Tào tháo vỗ đùi nói, ta quyết rồi. Tạm chưa vào bọc dương, đánh lui quân khang vàng ở thanh châu rồi tính tiếp. Thế không được, không được ổn lắm. Nếu trong châu có biến, Trần Cung rất lo lắng. Ta làm vậy là để phòng trong châu có biến. Tào tháo đứng dậy, phấn chấn bước mấy bước. Này đang có nhiều tai mắt nhìn vào ta. Nếu đã muốn làm chức thứ sự duyện châu, cần phải sai sức cho họ xem. Như vậy mới có thể thu phục được nhân tâm, nếu ta có thể dẫn quân, đánh bại và khăn gian. Khi đó không chỉ quan viên trong châu quận tính phục, mà cả dân chúng trong họ cũng sẽ quy tâm. Hay, ta sẽ cùng Huynh đi đánh một trận, bao tính phù hòa theo. Chúng ta sẽ dẫn theo vạn tim, tức thầm cùng đi, để họ thấy được y phong của tàu mạnh đức Huynh. Ta sẽ viết thư cho tư mã, của ta là vu cấm. Bảo hắn đưa đại quân tới đây. Lý Càng cũng phải thể hiện thái độ. Đã đồng ý với sư quân. Tại hạ cũng sẽ về cự giả, sắp xếp lương dũng. Được, ngày kia, không. Ngày mai ta sẽ xuất binh. Đánh vào hiện thọ trương. Tiến thẳng tới mũi nhọn của giặc. Tranh thủ đánh một trận khiến chúng bại luôn. Tào tháo quyết định. Quân mã của các ngài cứ tiến thẳng tới thọ trương là được. Bào tính Lý Càng cùng nhau phù họa. Trần cung lại vẫn tỏ vẻ khó. Từ giặc khăn vàng là đám ô hộp. Nhưng mấy chục vạn quân, há có thể phá được dễ dàng. Hành sự như vậy, nếu thắng được tất nhiên là tốt. Nhưng sao không liên lạc với các bộ phận ở trong châu trước? Bỏ các bộ tướng trong châu không cần dùng đến, liệu có làm mâu thuẫn tăng thêm không? Từng út lẩm bẩm, Chí tài huynh. Không biết làm sao, tâm tình tại hạ thấy rất bất an. Tướng quân có chí phá quân giặc trước, cố nhân là tốt. Nhưng dục tóc bất đạt, việc này có vội vã quá không? Hí chí tài gật gật đầu nhưng cũng chẳng biết phải làm sao chỉ nói. Duyện Châu hiện là nồi công dở sống dở chính. Cũng chẳng có cách nào khác, chỉ có thể thổi lửa mà nấu tiếp. Tướng quân có được người ta tiếp nhận hay không, còn phải xem vào thiên mệnh nữa. Quân Duyện Châu giao chiến với giặc khăn vàng từ Thanh Châu đến huyện Thọ Trương. Quận Đông Bình, Tào Tháo và Bào Tính đem hết quân chủ lực đến đó, đồng thời Lý can cùng tổ chức quân vũ trang của họ Lý tới viện trợ lần này quân khang vàng xâm phạm đến đây không giống tình hình một năm trước lần trước chủ yếu là các bộ quân khởi nghĩa có sức chiến đấu của vu độc bạch nhiễu mục cố còn lần này chỉ là đội quân âu hợp hơn trăm vạn người vì quân ở thanh châu bị thua quân công tôn toản bên bờ hoàng hà trước sau đã tổn thất mười vạn người sau đó thế lực của công tôn toản lại vươn vào tận bên trong địa phận thanh châu thậm chí ông ta còn nhận mệnh cho thuộc hạ là điền khải làm thứ sự thanh châu Từ đó về sau, lại nhân mệnh cho Lưu Bị làm bình nguyên tướng, hình thành đại bán doanh để trấn áp Giặc Căng Vàng. Cho nên Giặc khang Vàng ở Thanh Châu lần này, nói là xâm phạm diện Châu không chính xác, bằng nói là di dời toàn bộ đến chuyện Châu. Đám đông trăm vàng người ấy, phần lớn là những người già con trẻ không biết về đâu. Sau khi công phá được nhậm thành mới tạm có chỗ dừng chân. Hôm Tào Tháo tiến vào đóng ở Thọ Trương, trong lòng thấy rất không vui. Đã đến địa phận quận Đông Bình Mà chỉ có huyền lệnh đến đón tiếp Còn Đông Bình thấy thú từ hấp Lại không đến chi viện Thấy rõ ràng là không chịu thừa nhận Chức thứ sự của Tào Tháo Xem ra còn chẳng bằng nhà thổ hào họ lý Mạnh đức Chúng ta phải đánh trận này thật hay Chỉ cần diệt hết quân can vàng Tình hình sẽ ổn ngay thôi Đến khi đó xem kẻ nào dám không phục bảo tính luôn an ủi Trần Cung thì nói Theo ý tài hạ Chỉ bằng để tại Hạ đi một chuyến lấy điều lợi hại nói cho họ hiểu. Xin từ quận tướng dẫn quân trương tợ, dẫu sao đây cũng là đất của Đông Bình. Tốt nhất là mời được các bộ quân của Hứa Tị, vương Khải cùng đến tiếp ứng. Mọi người còn có điều gì khó nói, xin cứ nói. Tào Tháo thoáng chút do dự, nhưng ngoảnh lại trông thấy vàng tim, tất thầm, đang ngồi đụng định trong đại tướng, chợt nghĩ nhất định phải đây họ, trông thấy thực lực của mình liền khách khí từ chói. Bảo, ý của công đài ta đã hiểu nhưng đông bình cũng như các bộ phận ở châu đều đã chiến đấu lâu ngày lần trước lại phải một phen bài trận e là tướng sĩ vẫn còn mỏi mệt bây giờ không nên lại bắt họ thêm phiền phức bản thứ sử sẽ đích thân đến đánh một trận tào tháo cố ý nói ba chữ bản thứ sử thật rõ ràng cứ như sợ người khác không nghe thấy vậy trần cung vẫn muốn khuyên thêm tuân Úc liền nhéo ông ta lẩm bẩm ý tương quân đã quyết Công đại không cần nói nhiều. Lần này đối chiến là tướng quân muốn thị uy cả khác. tất không chịu xin viện quân của châu quận đâu. Chúng ta hãy đợi xem thành bại. Tùy cơ ứng biến là được. Trần Cung thở dài. Dẫu sau ông ta cũng là quan viên đất duyện châu. Thấy Tào Tháo hành sự như vậy trong lòng không được thoải mái. Bao tính vẫn vô cùng tự tin. Hiện quân chủ lực của Khang Vàng còn cách huyện 60 dặm. Thỉnh thoảng cũng có một toán độ 180 người đến dò xét ta nghĩ thọ trương chính là mũi nhọn của quân giặc chúng ta hãy đi xem xét địa hình phía trong huyện để thuận tiện tính toán bài binh bố trận đúng tào tháo rất nghe lời bào tính đối phó với đám quân ô hợp này cần dùng đội ngũ tề chỉnh phá thấy giặc hỗn loạn một trận là xong một khi đã ra tay phải để chúng thua to một phen bọn chúng sẽ xỉ khí rụng rơi nhân tâm ly tán sách Tông tử có nói phép dùng địa hình kẻ làm tướng đến nhầm dữ Không thể không xem xét nói đến đó Tào Tháo bỗng nhớ ra điều gì Vội đến trước bàn chủ xói Mở bộ tôn tử mà mình hàng ngày chú giải ra Giở đến quyển nói về địa hình Ghi chú phía sau đoạn Hữu hiểm giả, tướng cường muốn tiến Linh yếu loại hiểm sẽ bại vậy Viết xong bỏ búp xuống Tào Tháo vội nói tiếp Hình thấy hiện nay chính là kẻ địch rơi vào nơi hiểm yếu Thủ lĩnh của chúng Tuy hầm hè muốn đánh Nhưng quân đội ô hộp, thiếu sự huấn luyện Tiếng lùi không linh hoạt lại thêm vũ khí quân giới của chúng. Không so được với chúng ta. Chỉ có thể dựa vào đông người. Cho nên chúng ta phải dựa vào địa thế mà không chế. Khảo sát kỹ địa hình. tiến đánh một trận thành công. Câu ấy vừa nói ra, ngay vạn tìm tất thầm cũng liên tục cực đầu. Nói về đánh trận, tàu Mạnh Đức đúng là hơn 10 lần lưu công sơn. Nếu đã như vậy, các ông hãy mau xuất phát, dẫn theo thân binh xem xét địa hình. Bảo tính nói rồi liền đứng dậy. Hãy khoan, thi chế tài vội ngang lại, nhị vị đều là thống xói trong quân, không nên đích thân dẫn quân vào nơi nguy hiểm. Chẳng sao đâu, quân xích đầu đã thám tính, trong dòng 50 dầm phía đông huyện không có đại địch, nếu là mấy nhóm chặt cỏ, chả bỏ cho ta dưới răng đâu. Bào tín nét mặt vui vẻ nói, ta với mạnh đức đều đã mấy bận vào sinh ra tử, bận tâm gì chút hiểm nguy ấy. Không sai, ta với bào tín cùng đi, cũng tiện tính toán cách bài binh bố trận, bàn bạc chiến thuật đối sách. Tào Tháo nói rồi liền với chiếc mũ đau mâu lâu dị vương tất hãy để Tử Hòa dẫn quân kỵ binh hộ báo của ta đi hộ vệ chúng ta sẽ cùng ra Đông Môn trong thấy tác phong nhanh như gió mạnh như sấm của họ vạn tim liên tục giơ tay tán thưởng vậy mới là vị châu tướng chứ ta thấy Tào Bệ Đức được lắm ra khỏi huyện thành Thọ Trương Tào Tháo và Bào tính ai nấy giận thân binh đi trong thấy quang cảnh quanh thành hoang vu tan tác. Nhà dân bị dở hết để xây tường thành. Tào Tháo thang mãi không thôi. Đây là bách tính. Kia cũng là bách tính. hà tất phải phân tranh cướp đọt. Trên chiến mãi không chứt. Bào tính cười nói. Đây là bề tôi của đại hán. Kia cũng là bề tôi của đại hán. hà tất phải phân tranh. Tào Tháo im lặng không nói. Nhưng bào tính lại không có nhiều nỗi niềm cảm khái đến thế. Huynh có cái tật lớn nhất là đầu óc chẳng bao giờ chịu nghĩ Nghĩ quá nhiều việc. Còn chưa tới 40 tuổi mà đã suy tư lung tung như vậy sau này già rồi lại chẳng suy nghĩ xong muộn mà chết ư cứ theo bản tính mà làm mới là hảo hán thực sự huynh hóa chấp mê rồi tào tháo quay sang nhìn bào tính tuổi quá 30. vai rộng eo tròn thân hình khỏe mạnh đầu đội hấu đầu khôi. Cấm lòng đuôi trĩ mình mặc giáp sắt đen khoác chiến bào đỏ để gió thổi phất phơ lưng thắt tay đính bát bảo. lung linh viết trong là áo vải đỏ có giáp che đùi chân xỏ hìa cởi ngựa lưng đeo cung lớn vẽ chim tước ống tên bằng da báo màu da đen sắm khỏe khoắn mặt vuông miệng lớn mũi hình chim ưng mày rồng mắt phượng tai lớn rủ xuống miệng rộng hơi cười lộ rõ hàm răng trắng bao tính cởi con ngựa xám đen cao lớn đầu dây cương buộc tôi nhiều màu đeo lục lạc kêu len ken người ấy ngựa ấy quả là thần khí phi phạm một vị lương tướng một người anh tuấn như trời giáng xuống vậy tào tháo bất giác tán thưởng nếu nói về vẻ tiêu sái tự nhiên ta không thể so được với bào nhị lan huynh bản thân tào tháo dáng thấp người béo da trắng mũi tẹt lỗ mũi lại hơi hết nói về tuấn tú tào tháo di chỉ có cặp mắt mang ánh nhìn rất đẹp đẽ thêm nữa có đôi lông mày đen đậm như hai cánh nhạn đầu lông mài có nốt rồi son năm xưa kiều huyền đã nói trên lông mày có nốt rồi son là tướng đại tuệ Đó cũng là lý do khiến Tào Tháo thấy được an ủi phần nào nhất. Mạnh Đức, bào tính cất tiếng gọi các ngang dòng suy nghĩ của Tào Tháo. Có chuyện này, ta vẫn muốn nói với Huynh. Nói đi, nếu có ngày ta bị chiến tử, hy vọng Huynh có thể chăm lo cho thầy nhi của ta. Tào Tháo lâm bào tính. Thế mà còn nói ta hay suy nghĩ. Ta thấy Huynh mới nghĩ nhiều hơn ta. Mấy hôm trước đánh La ở nội hoang, Trương Mạnh Trác đã nói, nếu ông ấy chết, thầy nhi xin phó thác cho ta. Hôm nay lại đến được Huynh, chúng ta đến đây đánh giặc, bớt nói những lời không hay đó đi. Phải, coi như ta nghĩ ngợi lung tung vậy. bao tính cười, trận này đánh xong, bước tiếp theo, Huynh định thế nào? Với Huynh, ta chẳng giấu giếm làm gì, ta tính sẽ chỉnh đốn lại công việc ở châu. Sau đó Bình Định loạn ở hai châu Thanh, từ. Nhân tiện đuổi hết người của công tôn tỏn về phía bắc Hoàng hà Ổn định vững chắc hậu phương, sau đó lập tức phát binh tiếng sang tay. Đến Tây Kinh, đón đại giá về Đông. Tào Tháo dương dương đắc ý. Hoàng đế có về hay không cũng vậy thôi. bao tính nhất miệng. Hiện nay quan Đông đánh nhau như nồi cháo nát. Ta e là không đợi đến lúc huynh định xong chuyện Châu thì viên thuật Tôn Kiên đã tiến đánh tới đây rồi. Lọn này có bao giờ hết. Viên công lộ là bộ xương khô trong mồ. Tôn Văn Đài là cái gió phu. Ta sợ gì chứ? Tào Tháo lại tỏ vẻ kiêu ngạo. Trước mặt người khác ta còn che giấu. Chứ với Huynh thì có thế nào nói thế ấy. Chỉ cần ta đứng vững ở Duyện Châu, đừng có kẻ nào nghĩ có thể đánh bại được ta. Bọn chúng đều không phải đối thủ của ta. Hay, Huynh đúng là khẩu khí lớn đấy. Nửa năm trước Huynh còn chịu nhịn dưới tướng, viên thiệu. Hôm nay đắc chí liền nói năng to thác ngay được. Huynh chứ quên, anh hùng trong thiên hạ như vô số. Hôm nay Huynh có thể một bước lên trời. Chưa biết chừng ngày sau lại có người khác bất ngờ cất tiếng vang trùm thiên hạ trong khi lúc này đang dưới trứng người nào đó chỉ là chưa có cơ hội sức đầu lộ diện thôi nếu là anh hùng ta sẽ cùng bù đại sự với người ấy tào tháo nghiêm nghị nói nếu không để ta dùng thì thì sẽ sẽ thế nào tào tháo lại không nói nữa mạnh đức huynh muốn làm hoàng đế ư bao tính hỏi vẻ lãnh đạm tào tháo thiếu chút nữa ngã từ trên lưng ngựa xuống vội nắm chặt dây cương lấy lại bình tĩnh nói sao bỗng nhiên huynh lại hỏi Không đâu vậy, không có gì ta thân miệng hỏi thế thôi. Viên thiệu viên thuật đều muốn làm hoàng đế, ta chưa rõ y huynh thế nào. Bào tính thấy Tào Tháo lắc đầu mãi, vội chuyển sang chủ đề khác. Đúng rồi, ta lại tiến cử cho huynh một người, ai vậy? Ông ta là mau giới, tự hiếu tiên, người Bình khâu. Trần Lưu, trong lúc loạn lạc từng qua Kinh Châu, không bằng lòng với cách làm của Lưu Biểu, ông ta lại đến Nam Dương, nhưng vừa thấy viên thực đã chứng mắt liền quay về. Những kẻ lánh nạn như thế Che chở đấu đông không hết Chẳng đáng nói Tào Tháo cười nói Huynh chứ coi thường mau giới Nghe đầu ông ta rất có tuệ nhãn Bảo tính đùa bảo Không biết chừng ông ta dùng tuệ nhãn ấy Nhìn trúng Huynh Huynh có thể thành được đại nghiệp đấy Được rồi không khác ta sẽ gặp ông ta Tào Tháo đưa mắt nhìn ra xa Một vùng hoang tàn Lại núi non cò đòi nhấp nhô như sóng biển đi thấy ở phía đông Thật khác lạ Huynh lớn lên ở dưới châu trung nguyên, không biết rõ tình hình bên này đâu. Từ quận Đông Bình tiến về phía đông, đều là núi đòi tiếp giáp với đồng bằng. Đến khi sang địa giới Thanh Châu, hầu hết đều là núi cao cả. Hết dãy nọ đến dãy kia, nhất là một dãy ven biển. Nếu có một vạn tám ngàn thổ phỉ, phân tán ẩn nấp, căn bản chẳng thể thấy được. Bao tính vừa nói, mắt vừa sáng lên, cầm rơi ngựa chỉ thẳng phía trước. Chỗ kia rất tốt, cách thành không xa lắm, có thể bày trận đón địch đối diện lại là hốt vụng nhấp nhô quân khăn vàng không hiểu binh pháp dẫn dụ chúng tới đây mà đánh ở các núi đồi phụ cận ta lại có thể bố trí phục binh không sai tào tháo rất vừa ý có tác dụng binh thế này mà lưu đại vẫn không thể thắng thật là bất tài đang lúc trò chuyện lâu dị ở bên đột nhiên kêu to tướng quân bên kia có tên tiểu tặc quả nhiên giữa khoảng núi non phía trước thấp thoáng xuất hiện tên địch chích khăn vàng trên đầu Hơn nữa lại còn cởi ngựa, có vẻ là quân xích hậu đi trinh sát. Báo tính vừa trông thấy liền lấy lại tinh thần, lập tức lôi cung tên ra, cầm tay, hô to một câu, ngươi sát xuống cho ta. Một mũi tên gắn lông chim thuận thế phút đi. Từ cách xa tới hơn trăm bước, mũi tên đã bắn trúng giữa cổ tên kia. Tiễn pháp thật tuyệt, binh lính không ai không tán thưởng. Nào hay vừa kêu xong câu ấy, bỗng dưng thấy hơn trăm tên địch tràn ra từ các hẻm núi. Tên nào tên ấy, điều quấn khăn vàng trên đầu, tai vác dao rửa, gậy gọc, tào thóc không chậm trễ, hổ báo kỵ, nghe lệnh, mau chống. Chẳng qua có hơn trăm tên, giết cả đâu cần giao mổ trâu, hãy xem ta đây. bạo tính thúc ngựa dẫn theo hơn năm chục thân binh, lập tức xông lên. Đội kỵ binh của ông ta, đang đánh vào giữa toán giặc khăn vàng, như mảnh hổ xông vào giữa đàn dây, thương đau đâm chém, máu đỏ tuôn tóe. Đám giặc kia kinh hoàng chớp mắt đã có hơn hai chục tên, la liệt đổ gục. Số còn lại như bầy ông vỡ tổ, chạy loạn lên. Có kẻ liều chết xông lên, có kẻ nhảy xuống hố mà nằm, có kẻ lại hấp tấp bỏ chạy. bao tính, càng đánh càng hăng, vung cây trường màu trong tay. Chưa huynh đệ, đuổi theo cho ta. Giặc đá cùng đường, đừng đuổi, quay lại đi. Tào tháo cười, hét to lên. bao tính, như nghe không thấy, dẫn theo tiểu đội quân mã, tiến thẳng hướng chính đông, tiếp tục tuy sát những chỗ chạy qua người điều thành tử thi bất ngờ lại thấy một trang những tiếng hô giết từ trong hẻm núi lại xông ra toán giặc khác vẫn là hơn trăm tên bào tín nào coi bọn chúng sai gì tả xung hữu đột như vào chỗ không người lại lần nữa đánh cho quân giặc người rơi ngựa đổ bào tín đúng là dũng tướng hiếm có tào tháo trông thấy bào tín thể hiện rõ thần uy không ngớt khen ngợi đúng lúc ấy chờ có tiếng ầm ý bất thường Rồi rầm rộ, ồ ạc, đinh tay nhức ốc, quân giặc từ khe núi, nùm nụm sông ra. Không hay rồi. Quân do tháp bị nhầm rồi. Bảo tính, mau quay lại. Nhưng chẳng kịp nữa, chớp mắt đã trông thấy tròn người, vàng ché, như gió phần sống lúa, cuồn cuộn sâu lại. Lần này, không chỉ từ trong khe núi, mà khắp núi khắp đông, đều là quân giặc. Có kẻ cởi ngựa, có kẻ cởi trâu, có kẻ chạy bộ, đau thương cậy gọc, cuốc vô, đòn gánh. Cái gì cũng có. Phục chốc đã vây chặt lấy bào tính. Đại đội quân mã của Khăn Vàng bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt. Xông lên, cứu bào tướng quân. Tào Tháo mua kiếm xông lên trước. Đội kỵ binh hậu báo ai nấy dũng mạnh lao lên nghinh chiến. Quân Khăn Vàng đổ gục như ngã rạ. Nhưng đám giặc kế tiếp lại lập tức tràn tới. Lũ giặc liều lĩnh ấy trông thấy quân Tào Tháo ít ỏi. Cũng lấy lại khí thế. vây chặt cánh quân, hậu báo. Liều chết mà đánh có tên còn bám nhau thành đòn ngán ngay trước ngựa không còn cách nào khác mọi người chỉ biết vung đao chém liên tiếp như chặt dưa chém muối nhưng quân địch vẫn không hề lui bước hơn nữa kéo đến càng đông hơn lúc đầu còn anh dũng chiến đấu không sợ gì nhưng cuối cùng quân giặc quá đông ai nấy đều mệt mỏi mồ hôi đầm đìa chiến bạo đều bị máu thấm ướt đầm dính bết vào người tay mỏi nhừ đến mức không nhấc lên nổi vương tất ngẩn đầu Nhìn quân giặc đông như kiến cọi nói, tướng quân, mau chạy, nếu không chạy chúng ta sẽ chết hết. Còn bào tính, bào tính đâu? Chạy thôi, phân tức kêu to, không cứu được bào tướng quân. Bào tính không thể chết được. Tào Tháo phần muốn xông lên, mau cứu bào tính. Không kịp nữa rồi, mau chạy thôi. Lâu dị nắm chặt lấy cương ngựa của Tào Tháo, lùi quân. Giặc khang vàng đã vây họ vào giữa, binh lính. Điều liều chết xúm lại bảo vệ tàu tháo, đột phá vòng vây. Không ít người bị đâm ngã ngựa, liền bị bọn chúng. Vây lại băm nát như tương, lâu dị song sáu đầu tiên. Múa thích cây trường mâu cố mở lối đi. Vương Tắc nắm chắc con ngựa bảo vệ tàu tháo, đang hoa mắt chống mặt. Tàu Thuân dẫn đâm lính đi sau cùng, vừa chạy vừa chống đỡ, số người bị chết ngày càng nhiều. Cũng may quân Khang Vàng chủ yếu là bộ binh, lại không có thấy trận tác chiến cố định cuối cùng bị quân tàu đột phá được một đường báo, Tào Tháo bảo tính dẫn tất cả càng người ra khỏi Thọ Trương, nhưng đột phá vòng vây thành công trở về chỉ còn lại một người. Quân khăn vàng vẫn bám đuổi rít theo sau, tên bay vụ vụ sượt ngay bên tay, mọi người đều không dám ngoái đầu chạy thẳng một mạch về phía tây, chạy chưa xa lắm liền thấy tinh kỳ rập trời. đại quân Đồng trú ở Thọ Trương đã đến tiếp ứng. Tào Tháo lao thẳng vào đội ngũ của mình rồi ngã bập xuống đất, vặn tìm hạ hầu đôn vội đỡ tàu tháo dậy đúng lúc ấy ở phía trước quan quân đã giáp mặt với đoàn binh của quân khang vàng Tào tháo thở hồng hộc bò lên lưng ngựa đưa mắt nhìn lại phía đối diện chỉ thấy quân khang vàng khắp đông khắp núi lao được về trận danh của mình cuối cùng cũng kiệt sức đành chịu thua trận rồi sau quân giặc lại lũ lượt tháo chạy tự giẫm đạp lên nhau chết không sao kể xiết nhưng trong số những xác chết ấy không thể tìm thấy bào tính với chiếc áo bào đỏ khoát trên mình nữa. Trận chiến ở Thọ Trương không thể nói là trận thua bởi tổn thất của quân Khang Vàng lớn hơn nhiều so với quan Quân nhưng Bảo Tính, người bằng hữu tốt nhất luôn được coi là cánh tay đắc lực của Tào Tháo đã không bao giờ quay về được nữa. Sau trận ấy Tào Tháo đã mệnh cho quân sĩ đi tuần tra lại chiến trường không biết bao nhiêu lượt nhưng kết quả vẫn là sống không thấy cười, chết không thấy xác. Thậm chí Tào Tháo còn đã tuyên bố với quân giặc sẽ đem 10.000 vàng bạc Đi chuột thi thể bào tính Nhưng vẫn không hề có tin tức gì Cách giải thích hợp lý nhất là Bào tính đã bị quân địch phanh tay rồi Cuối cùng Tào Tháo chỉ còn cách mời thợ mộc thật giỏi Tạc pho tượng cổ Theo đúng dốc chán bào tính Xem như là thi thể để vào trong quan tài Tào Tháo nhìn cổ quan tài đến ngay người Cõi đời loạn lạc đã chung vùi Biết bao anh hùng tài tuấn Năm xưa Bào Hồng làm hạ quân hiệu ý Dẫn quân sức chinh Bị hoạn quan kiển tạc hay chết Bào Trung giúp vương khuôn đối trận ở Mạnh Tân đã chết trong đám loạn quân. Bào Thao kịch chiến ở Biện Hà phải khốn trên đỉnh núi bị bao nhiêu tên bắt vào mình. Bây giờ Nhị Lan Bào Tính vì giúp mình đánh căn dàn cũng đã chết. Lại còn đến nỗi không thể tìm được thi thể. Huynh đệ Bào Gia đều tận trung vì Đại Hán. Thế đạo thật chẳng công bằng. Đám hầu độ, giả tâm ngùn ngụt kia đều sống một cách đàng hoàng. Còn những người phải chết lại là. Nghĩa sĩ trung can, nghĩa đảm như vậy. Tào Tháo bỗng lại nhớ đến hơn 10 năm trước, Kiều Huyên từng dặn dò bào tính, làm tướng nên có lúc biết khiếp nhược. Không thể cậy vào dũng mãnh được. Hôm nay, câu ấy hỏa diên, hoàn toàn ứng nghiệm Tào Tháo chờ cuối người, ôm chặt khổ quan tài. Nhị Lan, ta đã gọi sao Huynh không quay lại. Sao Huynh không nhớ đến lời dặn dò của lão nhân gia chứ? Huynh nói đi, Huynh ra đây đi. Kêu mấy câu, Tào Tháo mới nhớ ra bên trong chỉ là một khúc gỗ. Những người có mặt trông thấy cùng sợ hãi. Ai nấy đều cho là Tào Tháo phát điên rồi. Hạ Hậu Đông và hí chí tài. Người bên trái kẻ bên phải lo Tào Tháo ra. Mạnh đức. Ngày sau thế? Ta không sao. Tào Tháo về mặt bất thần. Ta với bảo tính tương giao đã 16 năm. Xin nay bất kỳ việc gì, hai ta cũng đều chung chí hướng. Khi ở Lạc Dương, khi ở Biển Thủy, thậm chí khi ta ở dưới tướng Viên Thiệu, Câu nói mưu tính phía nam Hoàng Hà của Bảo Tính đã thức tỉnh ta. Giờ đây huynh ấy đã lại ra đi như vậy, thấy có khác nào chặt đứt một cánh tay của ta? Thế chẳng phải khiến ta đau đớn chết ư? Bảo Tính, huynh đệ tốt của ta. Không biết từ khi nào, nước bác Tào Tháo đã tuôn trào, rơi đầy trên cổ quan tài, mỏng mảnh. Cấp báo, mẫu tên tiểu binh chạy vào bẩm. Giặc căn vàng có chiến thư tới. Lúc này Trần Cung không muốn lại thêm gánh nặng trong lòng Tào Tháo vội danh lấy chiến thư đưa chiến thư đây cho ta Nội bi thương của tào tháo đó thành cơn giận dữ tướng quân cái này đưa cho ta tào tháo lại hét lên một tiếng trần cung do dự hồi lâu cuối cùng cũng đưa thư cho tào tháo gạt nước mắt lò nhò nhìn bức chiến thư chữ viết xiên vẹo xem lũ khăn vàng kia đem những lời ác độc gì để nhục mà mình nhưng đáng ghét hơn là đó căn bản không phải hịch văn mà là thư quân khăn vàng chiêu hàng tào tháo Xưa ở Tây Nam, Thủy Hoại, Miếu Thân là ấy cung đồng với Trung Hoàng Thái Nhất Dường đã biết đạo Thế mà nay càng u mê Đạo nhà hắn này đã tận Màu vàng đang nổi lên, vận lớn của trời Chẳng phải tài lực của ông Có thể giữ lại được vậy Bức thư ấy đã nhắc đến chuyện Năm xưa khi Tào Tháo làm chức Tây Nam Tướng Từng hạ lệnh phá hủy đền thơ Chu hư hậu, lưu chương Điều ấy phù hợp với giáo kia của Thái Bình Đạo Tưởng là Tào Tháo có thể nhân cơ duyên đó mà trở thành người của đạo Thái Bình. Tào Tháo hét to một tiếng, tức tối quăng lá thư xuống đất, lại dẫm chân lên. Đem tên được thư đến đây, phanh thầy cho ta. Hai nước tương tranh không chém sứ giả, Trần Cung khuyên can. Hơ, cái gì mà hai nước tương tranh, bọn chúng là xúc sinh, là ác tặc. Tào Tháo trợn mắt đến tóe máu, gào lên như điên. Ta phải chém hết, giết sạch lũ ấy, để báo thù cho nhị lan. Phái mổ bụng mua tim, đem một vàng cái đậu của bọn chúng để tế phong linh dị lan tào tháo nhảy dựng lên quyền rủa hay mắt tóe ánh vàng hung tàn tựa hậu một con xói dữ bị thương tất cả mọi người đều bị canh tượng ấy lay động lũ lượt cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn tào tháo rất lâu sau hí chí tài mới khẽ nói tướng quân hay bớt giận và căn vàng không thể chém hết được Người nói gì Người nói lại lần nữa xem tào tháo cũng không để ý xem đó là ai túm luôn cầu áo ông ta vung tay trực đánh, hí chí tài không có vẻ gì sợ hại, nói là lạ làm có câu Phạm dùng dân trước hãy lấy nghĩa, thứ đến thưởng phạt, tướng quân còn muốn sửa trị chuyện châu, Môn vàng không thể giết chóc quá nhiều. Tào Tháo nén cơn giận, tay không động thủ, Tuân Úc cũng bước tới khuyên tướng quân, nếu ngài muốn bách tính quy tâm, không thể chém hết giết sạch căn vàng, bởi như vậy sẽ làm tổn hại dân đức của ngài, lẽ nào ngài Muốn mình cũng như lũ tiểu nhân Hôn tàn công tôn toản kia ư Chúng ta đánh trận này cho hay tất phải để cho loạn dân thần phục Vậy mới có thể an định được dân tâm Chuyện châu Tiến tới mưu tính đại nghiệp phục hưng hán thức Ngày lẽ nào đã quên những hoài bão Bình sinh của mình ư Tào tháo từ tự buông hí chí tài ra Rồi như một kẻ vô hồn Quay mình lại Gục xuống bên cổ quan tài Gào lên khóc Bào tính huynh đệ tốt Ca ca thật có lỗi với đệ Kiêu khóc tưởng nát lòng Nát gia hồi lâu Chờ có viên tướng bước lên Đến bên cạnh Tào tháo Quỳ xuống tại hạ vô cấm Là tư mã dưới tướng bà quân tướng Đã theo ông ấy nhiều năm Lúc xin tiền bà quân tướng Từng nhiều lần nói với chúng tại hạ Sứ quân ngài đường đường đại nghĩa Trí dũng song toàn Chúng tại hạ từ nay về sau Nguyện được theo sứ quân Nghe theo sự điều khiển sai bao của ngài Lúc này đại địch đang ở phía trước Dám mong tướng quân gạt bớt đau thương Công việc dẹp dạt là trọng Sức khỏe của ngài là trọng Nếu ngài không được khỏe Bà ứng tướng ở dưới cổ tiền Cũng chẳng thể ăn lòng được Câu nói ấy lại rất có tác dụng Tào Tháo lau nước mắt nói Được, được, mai tán tướng quân rồi Chúng ta sẽ sửa soạn cho trận đánh này Hạ Hậu Đôn giúp vu Cấm Cười bên trái, kẻ bên phải Đỡ Tào Tháo dậy Lại an ủi thêm một lượt Tào Tháo thở dài, nhìn vu Cấm thật lâu Tên tiểu tử này tuy là kẻ chinh chiến, nhưng cũng thật tiếc ăn nói. Trong lúc Tào Tháo đang đau đớn gốc thương người huynh đệ tốt bào tính, thì tại huyện Thiểm ở hoàng Nông xa xôi, đám người bộ dạng như ma quỷ vừa thực hiện xong một cuộc tàn sát. Bộ tướng của cô phụ, con rể cơ Đóng Trác là Lý Thôi, Quách Chỉ, vừa từ Hà Nam quay lại. Trong đại danh của Trương Tế ở huyện Thiểm đã xác nhận thông tin động Trác bị giết. Lúc động Trác chết, văn võ không ngớt mừng reo, Bách tính hát múa trên phố. Trong thành trường an, trai gái bán cả châu Ngọc để mua rượu thịt ăn mừng. Các bộ tướng tây lương hậu chững từ Vinh lập tức đến cửa khuyết xin tha tội. Dẫn theo binh mã, đánh đến mi ổ. Đem lớn nhỏ cả nhà động trác giết sạch. Từ mi ổ lấy ra ba vạn cân vàng chín vạn cân bạc, châu Ngọc trân bảo chất đống như đuối. động trác bị phơi thay ngoài phố, bị dân chúng cắm bức vào bụng để đốt như đen. Còn thi thể người nhà. Đều bị môn sinh viên thị đốc cháy thành thang, rồi đem tung tán khắp nơi, để báo thù việc cả nhà thái phó viên gọi bị giết. Cùng với cái chết của đồng trác, binh mã của lương châu bộ, dân ly khai chia nhỏ, có kẻ đầu vong bên ngoài, có kẻ đầu hàng triều đình trường an. Chỉ có bọn Lý Thôi, Quách Chỉ, phan Tru, Trương Tế, còn ở huyện Thiểm, đáng ghét hơn là tướng quân ngư phụ của chúng. Thân là con rể của Động Trác mà chẳng thèm quan tâm đến mọi người sống chết ra sao, còn mua hại đóng việc cùng là tướng quân của Lương Châu Bộ, ôm hết vàng bạc Châu Báo chạy trốn. nay mấy kẻ thô thiển võ biển ấy, phải tự mua tính đường đi cho chúng. nghĩ đến đám tru sát Động Trác là Vương giỏn Lã Bố đều là người tịnh Châu. Nên bọn Lý Thôi hạ lệnh đem giết sạch những người tỉnh Châu, hiện đang trú quân, ở mi Huyện. Suốt thời gian dài ánh đau bóng kiếm, tiếng hét vang trời, tất cả người tịnh châu cho tới người hung nô người đầu cách đều phải chết dưới lưỡi đao của đồng bọn cả đại doanh trong chẳng khác nào một lò đồ tể hơn ngàn người bị hại xác chết cổ ngang ngã gục trong những vũng máu hiện lòng quân xao động căn bản không ai nghĩ đến chuyện chung cất chỉ vội lột lấy giáp trụ y sam trên người bọn họ trong trướng trung quân tanh nồng mười báo đám tướng lĩnh châu bộ ấy đang bàn định bước kế hoạch tiếp theo bà cố nói chứ ta biết là đám tình châu ấy không thể dựa vào được đáng ra khi xưa phải đem phanh thay, hết bọn chúng cùng đinh nguyên rồi thằng nhảy lá bố vô tình vô nghĩa như loài lan xói ta không tin nó có tài cán gì ngày xưa lão đầu tử nên để ta dẫn quân bảo vệ ông ấy thế mà lại đi chọn thằng nhảy mặt trắng ấy quách dĩ xuất thân mã tạc đế minh chân chân đất dính đầy máu đứng tựa vào một cốc nói là đang chửi lá bố nhưng thật ra Hắn đang bộc lộ sự đố kỵ trong lòng. lão đầu tử vì hòn đế nhạy ranh kia mà đánh hơn trăm trận rồi, đâu phải chỉ đốt Lạc Dương, giết chốc mấy người, sau lại để cho Dương Dõn kia hại chết. Trong lòng tên võ phu lý thôi. Chuyện thiêu hủy quốc đâu giết hại đại thân chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, mẹ kiếp. Theo ý ta, khi xưa giết sạch những kẻ ở trong thành Lạc Dương đi cho rồi. Vương Dõn nói rồi, tên tạc tàn ác nhất đã trừ diệt. Những người Tây Lương khác vô tội. Trương Tế bình tĩnh hơn nhiều so với bọn chúng. Có lẽ chúng ta nên giải tán quân đội. Đến Trường An xin hàng. Những lời ranh ma, khung kiếp đó, như cũng tin sao? Một giọng lấp bắp cải ngang lời gã. Người đang nói là Phan trù vốn là người hộ. Quân của hắn thường đồng trú ở một dạy Tây Kinh. Sau khi Động Trác bị giết chết. Không ít tướng lĩnh trong lương châu bộ, đầu hang. Chỉ có hắn vì lý do chủng tộc nên đã dẫn quân chạy đến thiểm huyện. Phan Tru lãnh lùng nói, chúng ta đến Tràng an sinh hàng, lập tức sẽ bị giết ngay. Nghe nói thi thể của lão đầu tử đã bị chúng đốt thanh đen, chúng ta trở về chắc chắn, sẽ bị xả thịt. Trương Tế không tán thành cách nói của hắn, ông chơi nói thế, tự vinh hậu chuẩn, điều đá đau hang mà vẫn được thống lĩnh quân đội, Vương dọn không hề đụng đến sợi lông chân của chúng, cho nên ta nói, hay chúng ta xây người đến trường an một bận, chưa biết chừng có thể. Có được chiếu thư, xá miệng tới đây. Đó là vì bọn chúng không phải người Lương Châu. Phan Râu trợn mắt, tên từ Vinh kia là người quận Liêu Đông, còn hầu Chẩn là người Hà Đông. Nếu là người Lương Châu, chắc chắn đã chết thẳng cẳng rồi. Lý Thôi, ông là người quận Bắc Địa nhỉ. Lý Thôi vẫn xem mép cực cực đâu. Ông đây là người Lương Châu, kẻ nào, dám làm gì ông? Trương Tế, ông là người Vũ Y phải không? Trương Tế kinh miệt hừ một tiếng. Hắn tuy là người vũ y, lương châu, nhưng gia tộc nhiều đời làm quan, sức thân cao sang hơn nhiều bọn thẩu phỉ Lý Thôi, Quách Chỉ, Phan Trù. Đã tự coi mình là hậu vệ thế gia. Đương nhiên, hắn không xem đám kia ra gì, làm việc cũng quy củ hơn nhiều. Phan Trù cũng chẳng muốn dây dưa với hắn, lại hỏi, Quách A Đa, ông là người quận Trương Dịch đúng không? Quách Chỉ rất ghét người khác gọi biệt hiệu thẩu phí của mình. Mẹ kiếp ngươi, ta là thẩu phỉ ở Trương Dịch. Thì làm sao? Chết tiệt ngươi còn là người hầu, đầu cách đấy. Nói ra thì cũng rất thân cận với người tỉnh Châu. Đúng là nên phân xác khống kiếp ngươi ra. Mẹ kiếp, ngươi nói cái gì? Nếu thêm lần nữa, ta sẽ phanh thay ngươi trước. Phan Tru rút đau ra ngay. Dựa vào ngươi sau. Quách chỉ có thân thủ giỏi nhất trong mấy người bọn chúng. Nhĩ vọt dậy, đá thẳng vào đầu Phan Tru Lập tức, bàn chân đầy máu đã trúng đầu Phan Tru khiến cười ngã lăn lông lóc, đau văng khỏi tay. Ngươi đúng là đồ khôn, phàn trù bò dậy, bưng mặt bà chửi. Có bản lĩnh thì chửi thêm câu nữa xem. Quách dị đã nhảy phóc đến trước mặt, hai tên bóp cổ nhau rồi sắn nhau mà đánh. Dừng tay hết lại cho ta. Lý Thôi hét to một tiếng, người ta còn chưa đánh chiếc. Không kiếp, chúng ta đã quay ra đánh lộn nhau trước. Còn ra thể thống gì nữa, còn không dừng tay, ta sẽ lột da các ngươi. Trong số bọn chúng, Lý Thôi theo động trác lâu nhất, quân số trong tay cũng nhiều nhất. Quách chỉ Phan Tru đều phải nể mặt hắn, vội dừng tay cả, chỉ hâm hâm nhìn nhau, chửi bới qua lại mãi không thôi. Trương Tế liếc mắt nhìn bọn chúng, hỏi vẻ kinh miệt. Phan Lưu Nhi, ngươi nói triều đình không tha cho người Lương Châu, là nghe nói hay chính mắt nhìn thấy. Phải chăng vì ngươi là người đầu cách, nên muốn kéo chúng ta cùng chịu rủi? Phan Tru nhổ bãi nước miếng, lẫn máu, tiếc cho các ông đều là hậu vệ của thánh nhân, điểu nhân gì đó. Mà sau đầu óc chẳng sáng suốt chút nào. Nếu dương dọn, muốn xá miệng cho người Lương Châu, chắc chắn đã sai Hoàng vũ Tung đi vỗ về ổn định Lương Châu. Còn ló ta không sai đi, nhất định là có vấn đề. Câu ấy xem như đã chạm đúng yếu điểm. Trương Tế cũng trao mày. Điều này đúng là, lần trước chúng ta sai xứ, xin xá tội. Vương Chọn nói đời tháng viên đã ban bố lình đại xá. Triều Đình có chế độ, một năm không thể đại xá hai lần. Có quy định như vậy không? Người hỏi ta, khúc kiếp, ta biết hỏi ai. Chúng ta lại sai rồi. Lý Thôi nghiến răng. Mắm mồi bóp chặt hai tay, lên trắng. Không nên giết hết người tịnh Châu với phải. Bây giờ, bọn chúng ôm hận, tuyệt không thể xá miệng cho đâu. Phương dọn Lã Bố, đều là người tịnh Châu. em là bây giờ, chúng đang điều binh khiển tướng. Tự vinh hậu trận, đã đầu hàng Bọn chúng đều muốn lập công, nhất định sẽ đánh tới đây. Bầu không khí lo sợ bao trùm, lên gian đại trướng tanh nồng mùi máu không có quân lương chẳng còn chỗ dựa lại mất đi thống xoáy triều đình sẽ không tha tội cho nữa tất cả tướng lĩnh đang hừng hực khí thế bóng đều trầm lặng một đám mây âm u chết chóc đã bao phủ lên đầu chúng ta chạy thôi lý thôi phá tan bầu không khí tĩnh lặng quay về Lương châu lá bố không thể đánh ngay đến đó được ta sẽ dẫn toán quân của ta về làm thổ phỉ quốc dĩ vỗ vỗ lên trán không được hiện giờ trương dịch Đang trong tay mã đằng, hằng tội, ta từng đánh nhau với chung, e là chúng sẽ không cho ta nhập hội đâu. Cha chết mẹ cãi giá, ai đi đường nấy thôi. Lý Thôi kêu lên, tất cả tướng lĩnh tư mã bỗng chốc hoảng loạn, xem ra những kẻ kia muốn chia quân trang lương thảo ai đi đường nấy. Các người đúng là đồ bỏ đi, tất cả yên lặng cho ta. Một tiếng quát cắt ngang, làm các tướng lĩnh đang hoảng loạn phải dừng lại. Chỉ thấy từ trong đám đông một kẻ ăn mặc theo lối phân sĩ bước ra. Người ấy khoảng hơn 40 tuổi, dốc người không cao, vẻ mặt ôn hòa, làn da trắng trẻo, chồng râu khá dài, mình mặc áo phân sĩ màu đen. Khăn xanh buộc đầu, lưng có vẻ hơi cù, trông chẳng có vẻ giống một võ quan với chiếc thảo lỗ hiệu ý. Giả giang hòa, ông là người phủ y. Chuyện này cũng liên can tới tính mạng bản thân của gia tộc ông. Ông có cao kiến gì không? Trường tế vốn biết người kia là giả hữu mua lược hơn người Thấy ông ta cuối cùng đã chịu đứng ra Vội cười mà hỏi Giả hụ tự hộ không chịu được mùi máu tanh nồng Ở đó đưa tay bịt mũi Cất giọng ôm ôm Mấy người các ngươi đều là lũ ngốc Chẳng có đầu óc gì Quách dị mắng bảo cái khốn nào không có đầu óc Người, người muốn sống không Giả hụ nheo mắt nhìn chằm chằm vào hắn Cũng không biết vì sao Xưa nay quách dị vốn kiêu căng Ngạo mạn, không ai dám coi thường nhưng trông thấy sắc mặt chẳng có biểu lộ gì của Giả Hữu lại không dám chận nữa, lẩm bẩm nói nhỏ. Ta không có đầu óc. Ông nói đi. Giả Hữu chậm rãi bước mấy bước trong trướng, từ tốn bảo. Đến nay chẳng có tin tức gì từ trường An cả, e rằng chính là muốn giết người lương châu bộ chúng ta. Các ông đứa lại bỏ nhau mà đi một mình, đến khi ấy thì chỉ cần một tên đình trưởng còn con cũng có thể bắt được các ông. Làm thế tuy không thể được. Vậy chú ý, Chủ ý của ông thế nào? Quách dị lấp ba lấp bắp nói. Chủ ý của ta ư. Giả hữu vuốt vuốt trâu. Một bên không làm, một đằng không nghĩ. Chỉ bằng chúng ta dẫn quân về phía Tây. Dọc đường thu nhập tàn quân của các bộ lương châu tấn công vào thành Trường An. Hưng binh đánh vào cửa khuyết. Trường Tế sợ giật mình. Đúng vậy. Chúng ta lấy danh nghĩa báo thù cho động công. Đánh vào Trường An. Nếu thành công chúng ta có thể phụng thiên tử mà chinh thảo thiên hạ. Ai còn dám chống đối nữa? Còn nếu không được, đến lúc ấy chúng ta có chạy cũng chưa muộn. Được, không kiếp, cứ làm như thế đi. Quách chị đứng lên đầu tiên, ngẩng cổ hét to, đau đã kề cổ. Chúng ta lại không liều một phen ư, đó là rùa đen nuốt lạc đà. Nuốt được ấy là lần đầu mở mang khai thiên lập địa. Không nuốt được, cùng lắm, lấy rụt đâu, vào tiếp tục làm rùa đen. Người làm rùa đen, ta không làm. Phan trụ cười nhạt nói. Một khi đã làm, chúng ta phải làm tới nơi tới chốn. Cùng lắm là chết ở Trường An. Ta không tin bọn vương dõn là bố có tài cán gì. Nói xong hắn quay sang chăm chăm nhìn Lý Thôi. Lý Thôi chẳng biết làm sao chỉ gật gật đâu. Được rồi, việc đã đến nước này cũng chỉ có cách ấy. Kinh sư không tha tội chúng ta. Ta sẽ lấy cái chết mà quyết một phen. Nếu có thể đánh bại Trường An, sẽ được thiên hạ. Còn không đánh bại được, cũng cứ bốc phụ nữ tài vật ở Tam Phụ một phen. Rồi chạy về bản quán ở phía Tây. Thế cũng chẳng thua thiệt gì quách chỉ hét bạo nói làm là làm bây giờ khởi binh luôn khoan đã quân của các ông còn ít giả hữu cắt ngang lời nói trước tiên hãy sai người về lương châu kích động hương thân nói rằng triều đình muốn giết hết người lương châu ta không tin không có ai đến đầu quân hay lắm tất cả hãy nghe theo sắp xếp của văn hòa huynh lý thôi nói về cung kính ta đã nói hết có gì đâu mà sắp đặt lẽ nào giết người còn đợi ta dạy các ông cứ xem xét mà xử trí thôi Còn nữa, mau thu dọn sạch sẽ chỗ này đi tanh tưởi quá Như bãi tham ma thế này Ta phải ra ngoài hít thở một lát đã Nói xong giả hũ loại qua vụn máu Chuông thẳng ra ngoài đại trướng Phía sau lưng tiếng hò hét điên cuồng Vẫn còn vang vẳng mãi đến tận xa